Tôi Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio chuyện dài kỳ trên kênh youtube Chị Dậu. Tôi Quỳnh rất vui khi lại được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thời gian trôi qua thật nhanh có phải không thưa quý vị? Vậy là hôm nay đã là ngày 30 Tết rồi, chỉ còn một vài giờ đồng hồ nữa thôi. Chúng ta sẽ cùng chào tạm biệt năm cũ và sẽ cùng chào đón một năm mới. Một năm đã trôi qua với rất nhiều những cung bậc cảm xúc, có vui buồn, có hờn giận, có chia ly, có gặp gỡ, có thành công và cũng có thất bại. Quý vị thân mến, một năm qua được đồng hành cùng với quý vị, đó là một hành trình không phải dài, nhưng đối với Tu Quỳnh, đó là một hành trình đông đầy những kỷ niệm. Và Tu Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã luôn yêu thương và ủng hộ Tu Quỳnh cũng như ekip của kênh độc truyện Tri Dậu. Tu Quỳnh hy vọng rằng trong năm mới, quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ Tú Quỳnh, sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh Trì dậu. Tu Quỳnh rất mong muốn sẽ được cống hiến, được mỗi ngày mang tới cho quý vị những bộ truyền thật hay và hấp dẫn. Và cuối cùng không có gì hơn, trong những giờ khác cuối cùng của năm cũ, Tu Quỳnh kính chúc quý vị có những giây phút quay quần bên gia đình, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và quý vị ơi, cũng thật trùng hợp là trong những giờ khác cuối cùng của năm cũ, Tu Quỳnh cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Gái Mù được viết bởi tác giả thực. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Theo theo đó là tràn vũ khích lệ của mọi người trong cuộc họp, làm cho ngài tây nóng ran cả mặt mũi. Nắm tay dưới bàn của ấy đã siết chặt lại, nhưng vẻ mặt lại không ngừng mỉm cười, còn gật gù tán thưởng châu với những người xung quanh. Nếu như cô không biết được, con người thật của người này thì có lẽ cũng đã tin tưởng rằng cô ta thật lòng vui cho mình. Nhờ những thiết kế của cô được khách hàng yêu thích, châu dần có được lòng tin của mọi người. Và chút danh tiếng trong giới yêu hoa Không chỉ được tán thưởng mà còn được khen thưởng Được ngưỡng mộ và được mọi người quý mến nhờ những điều này mà không ít người đem cô và ái ra để so sánh Họ nói rằng ái là người có năng lực làm việc Mà còn phải mất rất lâu để đạt được vị trí như ngày hôm nay Vậy mà Châu, một nhân viên chỉ mới vào công ty trong năm nay Đã có thể như vậy Chả ai thích bạn cần bị đem ra so sánh như thế này thế kia cả Nhất là khi họ còn là bền yếu thế hơn Và tất nhiên, ái cũng vậy Cô ta khi biết mình bị so sánh hơn thuộc với Châu Thì tức tới mức sôi máu Một chuyên viên thiết kế hoa lâu năm như ái Thì sao lại có thể để một con ranh mới vào làm vượt mặt được Chuyện đó là không thể Châu biết ái xấu tính Nhưng mà cô không hề nghĩ tới chuyện ái xấu xa hơn cô tưởng rất nhiều Cùng làm chung một bộ phận thiết kế cho vì chịu khó học hành, nghiên cứu nên nắm bắt được xu hướng của thời đại, đưa ra được nhiều thiết kế xuất sắc. Còn bản thân ái lại luôn tự đắc. Nghĩ mình giỏi nhất nên chẳng chịu nỗ lực. Thành ra dạo gần đây tuột hẳn phong độ. Thực ra những thiết kế của ấy vẫn luôn rất nhàm chán. Thế nhưng vì trong phòng thiết kế cô ta là người có năng lực nhất nên những gì cô ta cứ làm mặc định là tốt. Hình như việc người đẹp mặc áo rách cũng đẹp. Và rồi mọi chuyện thay đổi, Châu xuất hiện như thổi một lạng gió mới vào những thiết kế. Sống sâu sô so sống trước, ái dần đánh mất vị trí truyền viên thiết kế chuyên nghiệp nhất mà cô ta tự phong lấy. Nỗi đố kìa và ghen tức dành cho Châu càng sâu đậm, làm gì có ai chấp nhận đổi chuyện một con sanh vượt mặt tiền bối kỳ chứ. Việc dần tới định điểm khi ái được giao cho một đơn hạng thiết kế, nhưng khi giám đốc phê duyệt bàn thiết kế thì không ưu nghĩ. Thay vì yêu cầu ái sửa lại, thì bà Kỳ trực tiếp chuyển việc sang cho Châu. Ái hay chuyện vô cùng phẫn nộ, đùng đùng xong vào phòng giám đốc, chất vấn. Bà Kỳ phân biệt đối xử, không công bằng giữa các nhân viên. Bà Kỳ dĩ nhiên biết tính cách nhân viên của mình như thế nào, trước sự tố cáo, chỉ nhàn nhã xem hợp đồng, và có vẻ như không quan tâm tới sự phẫn nộ đó. Cô ái, Ngay từ ban đầu cô đã làm sai Khách đặt hoa cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới Thiết kế của cô lại hoàn toàn thiếu sự lãng mạn Cái cô làm phù hợp cho một buổi gặp mặt ăn tối hơn đấy Đầu nhất thiết cứ kỷ niệm ngày cưới là phải lãng mạn chứ Có thể cho một chút thanh lực, tinh tế vào trong đó cơ mà Cô nói cũng có lý Vậy thế này đi Cô cứ đưa bản thiết kế của mình cho xưởng thực hiện Sau đó sẽ mang thành phẩm đi giao cho khách Nếu khách hàng ứng ý, tôi sẽ nhân đôi tiền lương cô tháng này. con không, cô chỉ cần chịu trừ 50% lương tháng này thôi. Thế nào, cô có muốn cùng tôi chơi mạng cược này không? À ấy cứng hộng, trước sự điềm tĩnh của bà Kỳ, cô ta bị bẻ mặt tuyệt đối. Chính bản thân cô ta còn không tin vào năng lực của mình, thì làm sao người khác có thể công nhận. Nhưng cô ta không cách nào chịu tua, không thể. Nhưng tại sao giám đốc không để tôi chỉnh sửa, Mà phải cứ giao việc này cho cô Châu. Tôi đã nói rồi cơ mà. Cô đã không xác định được mục tiêu ngay từ đầu. Nếu đã không nắm rõ được bản chất công việc, thì nên biết buồn tay đúng lúc. Tôi... Cô ấy, trước khi làm giám đốc điều hành một công ty, tôi cũng từng là một nhân viên thiết kế hóa, bị từ chối biết bao nhiêu bạn thiết kế. Và trước khi ngồi ở vị trí này, tôi đã từng trải qua mọi điều mà cô đang trải. Không xét tới cấp bậc thì tôi cũng là tiền bối. Tôi không áp đặt suy nghĩ của bản thân lên bất kỳ ai. Nhưng tôi biết cách làm sao để khách hàng phải mở miệng, dành cho công ty này một lời ghen đúng nghĩa. Vậy nên, thay vì ở đây tố cáo tôi phân biệt đối xử, cô hãy trở về tự nghi ngẫm thêm năng lực của mình đi. Nếu cô làm đúng thứ tôi yêu cầu, hà cớ gì tôi phải mang thứ cô làm tốt, đưa cho người khác chứ. Ái rời đi với vẻ thẩn thở, Cô ta không cách nào trả trêu được nữa. Lần đầu tiên Châu Thái ái nhận thua. Cô ta đến tìm cô, muốn xem bản thiết kế của cô, cho đơn hàng đó với lý do muốn học hỏi thêm. Cô ta nói rằng mình còn phải học hỏi từ Châu nhiều. cho cũng không ích kỷ từ chối, dù sao phần việc cô đang làm trước đó cũng là của ái. Bản thân Châu hiểu, việc này khá tồi tệ. Nếu Châu thì cho buồn chết mất. Trong suốt quá trình, Châu hoàn thành bản thiết kế. Ai chẳng nói chẳng rằng gì cả, cũng không chê bai trình độ của cô, không cố ý hạ bệ hay gì. Sự tỉnh lặng của dòng sông vốn chạy xiết khiến Châu có phần hoài nghi liệu đây có phải là bình yên trước dòng bão hay không. Quả nhiên là có chuyện xảy ra, Ái vẫn luôn âm thầm quan sát Châu, nhận thấy Châu thực sự có tiềm năng chứ không vô dụng như mình nghĩ. Ban đầu Ái vẫn luôn cho rằng Châu được mọi người yêu mến là do tính tình hiền lành, biết nịnh nọt mà thôi. Giám đốc ưu ái Châu cũng là việc con trai mình quý mến nên quý theo. Giờ thấy Châu thực sự có năng lực ái lại càng thêm lo sợ. Bản thân cô ta vẫn luôn tự tin mình giỏi nhất trong bộ phận thiết kế. Bây giờ một núi lại có hài hộ làm sao ái có thể để yên chứ? Lại nhắc tới Khánh dạo gần đây Khánh ít gặp được Châu hơn hẳn dù người mà cậu tầm thương trộm nhớ đang làm việc ngay trong công ty. Khánh bận trăm công ngàn việc Ở trên công ty, Khánh luôn tìm cớ để tới phòng thiết kế nhìn Châu lâu thêm một chút. Châu nhận ra ý tứ đó nên cô cũng không nói. Cứ để cậu làm gì thì làm, ánh mắt si tình của Khánh dành cho Châu. Ái ở cùng phòng đều thấy tất cả. Sự đố kỵ trong lòng lại càng dâng cao. Từ khi Châu xuất hiện, trật tự trong đời cô ta đều đảo lộn hết thảy. Đầu tiên là vị trí chuyên viện thiết kế hoa, chuyên nghiệp trong công ty bị lung lây. Kế tiếp là khiến cô ta mất đi cơ hội gần gùi với Khánh Bây giờ còn khiến đồng nghiệp Dần xa lánh cô ta Bạn thân ái vẫn cố chấp nghĩ Mọi thứ là do Châu gây ra Không hề hiểu cơ sự đến nông nổi này Đều là do bản thân tự chuốt lấy Vì lấy cớ học hỏi đề đái được tiếp cận Châu nhiều Tiếp cận bàn làm việc Thiết kế của Châu nhiều hơn Trơ mắt nhìn thiết kế của Châu Dần được hoàn thành Ái vắt ốc suy nghĩ cách đối phó Chính bản thân cô ta sau khi nhìn bản thiết kế của Châu cũng bị thuyết phục, huống hồi gì là giám đốc hay khách hàng. Nếu Châu thành công lần này chẳng phải đang ngầm nói rằng Châu giỏi hơn ái. Hoàn thành việc, ái không làm được, ái không cam tâm, cô ta nhất định có cách khiến cho cô phải phạm sai lầm chết người. Châu hoàn thành công việc được phân phó trước hàng 2 tuần. Sau khi bản thiết kế được giám đốc, là bà Kỳ phê duyệt thì được lưu lại. Đợi tới lúc thì sẽ giao bàn thiết kế cho bền xưởng, rồi thực hiện giao tận tay tới khách hàng. Có một tủ riêng để cất những bàn thiết kế đã được phê duyệt. Bình thường nếu không có việc gì khẩn cấp thì tủ luôn được khóa, chỉ có giám đốc và bộ phận liên quan biết mật khẩu để mở. Trong số những người có trưởng phòng thi công, thiết kế, anh Sơn, ái đã chọn anh ta là mục tiêu để bắt đầu. Ái sớm nghe được chuyện anh Sơn mến mình nhưng không quan tâm. Giữa phòng thiết kế và phòng thi công thiết kế, thường làm việc với nhau rất nhiều. Anh Sơn vẫn luôn tìm cách để gần gũi với ái, nhưng bị cô ta từ chối phụ vàng Thế mà, mấy ngày đây, ái như thành con người khác. Không những chủ động bác chuyện với anh, mà còn thân thiết với anh hơn. Rất nhanh chóng, Sơn bị cô ta dụ dỗ, thành công ngoài được mật khẩu từ tụ chứa tài liệu. Ngay sau đó, nhận lúc đửa đêm không có ai ở công ty. Ái đã cả gan đột nhập vào phòng rồi mở tủ, lấy ra bản thiết kế của châu, rồi thay bằng một bản khác đã qua chỉnh sửa. Xong rồi cô còn cẩn thận bỏ tiền thuê người hết vào hệ thống camera của công ty. Rót lọt, ánh hướng hở chạy ra ngoài. Đừng hỏi sau đó sẽ xảy ra biết bao nhiêu màn kịch đặc sắc, chính cô ta cũng mong chờ điều đó. Những bản thiết kế sau khi thông qua phê duyệt. Được cất trong tủ thì đến gần ngày thi công sẽ trực tiếp giao cho bộ phận liên quan Dù sao trong quá trình lưu trự bàn thiết kế, không tự dưng thay đổi Trong quá trình thi công, bộ phận thi công nếu cần thiết liên lạc với người thiết kế Còn không thì sẽ thực hiện luôn thiết kế đó rồi đem đi giao cho khách Vì điều đó, bàn thiết kế bị trao đổi của chầu cứ thế trở thành sản phẩm hoàn thiện Và được giao tới tay khách hàng trong ngày đó Kết quả thì khỏi phải bàn tới, khách hàng sau khi nhận được sản phẩm, liền gọi điện tới phàn nàn thiết kế này không ương ý, hại người ta phải bỏ đi thứ đó để chạy đi mua một bó hoa khác ở ngoài đường. Bộ phận chăm sóc khách hàng, thông báo chuyện này tới phòng thiết kế và phòng thi công, cũng nhờ cái miệng của ái mà sai sót này của Châu bắt đầu truyền khắp công ty. Bà Kỳ tự mình phê duyệt bàn thiết kế của Châu. Ban đầu nghĩ cu thẩm mỹ của mình có vấn đề nên trực tiếp xin lỗi khách hàng và đền bù thỏa đáng, sau đó xin lại sản phẩm bị lỗi. Ai dạ, khi nhận được sản phẩm thì bà Kỳ mới phát hiện ra một chuyện. Bà nhớ lãng hoa này không giống với bản thiết kế mà Châu đã gửi cho bà phê duyệt. Trong lúc bà Kỳ đang đau đầu, đầu suy nghĩ, Châu ở phía bên này đang bị cấp trên là trưởng phòng thiết kế la rậy, thậm chí điều đó còn diễn ra trước mặt tất cả mọi người. Trưởng phòng thực sự rất tức giận vì sai lầm của Châu, mà có thể khiến cho công ty mất đi một vị khách lâu năm. Châu cảm thấy có chút ấm ức, nhưng cô chỉ biết lặng thinh. Bạn thiết kế của cô là từ tay bà Kỳ phê duyệt qua. Nếu thực sự có vấn đề nghiêm trọng thì làm sao bà Kỳ không phát hiện ra được, hay là công đoạn thi công có sơ xuất gì đó? Cô tìm tới phòng thi công, tìm thấy người thực hiện thiết kế là chị Mai và anh Tùng. Muốn dò la tin tức một chút nhưng thứ cô nhận được là ánh mắt khinh thường Chuyện Châu làm mất lòng khách hàng ruột của công ty Giờ không ai không biết Chị Mai và anh Tùng nghĩ cô đang cố gắng đổ lỗi cho người khác Trong suốt quá trình bàn bạc Luôn tỏ ra khó chịu Châu năng nghĩ họ hãy nhớ ra xem thử Có chuyện gì ngoài tầm kiểm soát Trong quá trình thi công bản thiết kế hay không Thì họ liên tục lắc đầu Nói rằng mình chỉ làm theo bản thiết kế được lấy ra Từ trong tủ lưu trữ mà thôi. Khi Châu cần nhắc đến việc lấy sai bản thiết kế, chỉ mai hậm hược mở máy tính của mình lên, chỉ thẳng vào màn hình mà la lớn. Bản mềm tôi cũng có đây. Trên đó viết rành rành tên cô và đơn hàng. Làm sao có chuyện lấy sai thiết kế? Châu hoảng hốt. Cô nhanh chóng đáp lại. Đây không phải là bản thiết kế của em. Nè, ăn mắng nhiều quá nên cô bị ấm đầu sao? Không phải của cô thì của ai, trên đó còn ghi rõ họ tên cô kìa. Nhưng mà thứ này không phải em vẽ, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa, em không có thêm mấy chi tiết này vào. Ý cô là do chúng tôi ghét cô nên tự vẽ vào chứ gì, hại đời cô bị chửi đúng không? Em không có ý đó, nhưng đây thực sự không phải là bản thiết kế ban đầu của em. Ngọc Châu, bình thường tôi thấy cô rất dễ mến. Rất biết cách khiến mọi người gần gũi với mình Nhưng lúc làm việc cô trở nên rất đáng ghét Đáng ghét hơn những gì mà mọi người vẫn nghĩ Cô mới vào công ty và bắt đầu làm việc ở vị trí này không lâu Sai sót là không thể tránh khỏi Nếu cô có thái độ nhận lỗi và biết sửa sai Thì mọi người sẽ thông cảm cho cô Dù gì cũng đều là nhân viên với nhau Nhưng thay vì nhận lỗi cô lại chạy đi tìm người này người khác để tra hỏi đủ thứ Như vậy chẳng phải cô đang cố tình đổ lỗi cho mọi người sao Tôi nhất định sẽ báo cáo thái độ của cô với cấp trên. Không có tinh thần cầu thị thì sớm muộn cũng bị đào thải Mong cô nhớ lấy. Châu rời khỏi phòng thi công với ánh mắt đỏ hoe. Những lời giáo huấn của chị Mai trực tiếp đã kích cô. Trước đó bị trưởng phòng la rậy cô không buồn. Bởi lúc đó cô còn cho rằng mọi chuyện là lỗi của bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, cô dám dùng tính mạng của mình để thề rằng bản thiết kế đó không phải bản gốc. Mà mình làm ra, chuyện này có giám đốc làm chứng. Không được, cô phải làm cho ra lẽ chuyện này. Châu mang bạn thiết kế lấy từ phòng thi công, muốn chạy đi tìm giám đốc để làm rõ mọi chuyện cho ra lẽ. Không ngờ lúc tới cầu thang, thì nghe tiếng cãi vã vang lên từ một căn phòng gần đó. Châu không có thời gian để quan tâm mấy chuyện thị phi, nhưng lúc cô vừa bước vào thang máy, lại nghe được tên mình trong cuộc cãi vã. Châu lập tức rời khỏi thang máy, Sau khi định thần lại thì nhận ra đây là giọng nói của ái, còn có anh Sơn, trưởng phòng thi công. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định nghe lén. Sau khi chọn được một gốc tốt thì lặng lẽ lắng nghe toàn bộ cuộc cãi vã. Lúc này bên trong phòng, anh Sơn đang vô cùng tức tối khi thấy ái đang thay đổi thái độ chống mặt. Vừa hôm trước, ái còn gần gũi, nói những lời ngon ngọt với anh, vậy mà hôm nay lại biến thành một con người khác, không tỏ ra xa lánh mà còn buông những lời khinh miệt anh nữa. ấy muốn rời khỏi phòng, nhưng mà Sơn nhất quyết không chịu, bắt cô giải thích cho ra lẽ mới thôi. Ấy, em thích treo đùa với tình cảm của người khác như vậy sao? Tôi còn có việc bận. Nếu anh không để tôi đi, tôi la lên đó. Dù cho em có la lên, anh cũng sẽ không cho em rời đi. Bực dọc, ái đưa tay đập xuống mặt bàn bên cạnh quát lên. Anh biết mình viêm phức lắm không hả? Không tự thấy bộ dạng mình thảm hại ra sao, mà còn đòi đĩa bám chân hạt. Phụ nữ sang chảnh như tôi chỉ xứng đáng với phó giám đốc thôi. Trần Mỹ ấy, tôi nói cho cô biết, cô đừng có lúc nào cũng tự đắc, tự cho mình là nhất như thế. Tôi tự đắc thì sao? Cho mình là nhất thì sao? Ít nhất, tôi sẽ không bao giờ để loại đàn ông tầm thường như anh chạm vào mắt. Nói xong, ái rào bước đi. Lúc bước ra tới cửa thì sơn thốt lên một tiếng, khiến cô tà như chết lặng. Đừng tưởng tôi không biết cô hại con bé Châu, ở trong phòng thiết kế. Châu ở bên ngoài sượng sốt, một màn đặc sắc ở bên trong vẫn tiếp tục diễn ra. Cô thấy con bé Châu giỏi giang hơn mình, được giao cho phần việc mình không thể hoàn thành nên ganh tị đúng chứ? Cô tiếp cận tôi để moi thông tin tủ lưu trữ Sau khi lấy được mật khẩu thì lén tráo bản thiết kế. Để Châu bị mắng suốt mấy hôm này ấy gắt gào Cắn môi dưới Không ngờ chuyện này vẫn có người ngoài cuộc biết <cười> Đúng thì sao Tức thảy là do tôi làm đấy Sao Con nhỏ đó tính ra là đàn em Mà lại không biết điều Mới vào đã hống hách Đòi vượt mặt tiền bối Nó thì giỏi giang hơn ai Giỏi hơn tôi được sao Tôi sẽ không để ai có thể vượt qua mình Hơn nữa cô ta cũng không phải hạng con gái Mà một người như phó giám đốc có thể để mắt tới Cô không sợ bị báo ứng sau những gì đã làm sao <cười> Báo ứng Trên đời này thực sự có báo ứng Thì giờ tôi đã không sống yên ổn Nói xong Ái lập tức rời đi Không hề hay biết ở bên ngoài Châu đã nghe thấy tất cả Cô cuối thắp đầu nhìn vào màn hình điện thoại Đầu ngón tay nhấn nhẹ để ngắt ghi âm Cuộc hồi thoại bán ấy đã bị cô ghi lại Bằng chứng rõ ràng trước mắt Sự thật đã hé lộ Chỉ là Châu không thể ngờ Mình lại bị chính một người đàn chị đáng kính Chơi một vố đau như thế Cô run lên bận bật Nghĩ lại những gì mình phải chịu đựng suốt bấy lâu nay Cô thề sẽ không để cho cô ta yên Người chị đáng kính đó Đã đến lúc phải để đàn em này Dạy cho một bài học thích đáng Lúc Châu ngẩn đầu Nhìn người đàn ông đối diện thì gương mặt đã đông đầy lệ nhòa. Hai tuần sau, công ty tổ chức cuộc họp định kỳ hàng tán để báo cáo công việc. Dĩ nhiên, chuyện Châu làm sai thiết kế, làm vật lòng khách hàng đã bị đem ra bàn tán. Phó giám đốc là Khánh, ngồi ở vị trí gần giám đốc. Ánh mắt cư dán về phía ấy, khiến cô ta có phần ái ngại. Dạo gần đây, ánh ít kỳ lượng sang phòng thiết kế để nhìn Châu hơn hẳn. Xem ra, Vụ việc vừa rồi không những ảnh hưởng tới công việc Mà còn ảnh hưởng tới tình cảm của Châu Khánh vẫn đúng là có mắt nhìn người Vẫn nên thích một người có năng lực như ái thì hơn Nửa đầu tháng 10 đã xảy ra một sự việc đáng tiếc Liên quan tới phòng thiết kế Cụ thể là cô Hà Thiên Ngọc Châu Nghe nhắc tới tên mình Châu vẫn có chút ruông rảy Dù bản thân đã chuẩn bị từ trước Cô từ từ đứng dậy Mà ánh mắt dán chặt về phía ấy Lúc bác gặp ánh mắt đó Cô ta còn không ngần ngại Nhít môi cười khinh Hai tuần này cô ta chịu sự Xa lánh của mọi người Dù không nhiều lắm Nhưng cũng đủ để hù dọa con nhóc Miệng còn hôi sữa này Giờ còn đích tơn giám đốc sướng tên Nói không chừng hôm sau con bé Sẽ xin nghỉ việc luôn Ngày 5 tháng 10 Bộ phận chăm sóc khách hàng Có nhận phản hồi từ khách hàng về việc thiết kế không đáp ứng được yêu cầu. Việc này gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty rất nhiều. Sự việc này gây tổn hại. Trong lúc giám đốc là bà Kỳ đang ở trên kia trình bày về sự việc thì ở bên dưới, Châu và Ái đang nảy ra một cuộc chiến bằng mắt, không bên nào chịu thua bên nào. Ánh mắt hung dữ của Châu khiến Ái có phần nghi hoặc. Sao giờ này cô lại tỏ vẻ như thế? Không phải là trên cúi đầu nhận sai hay sao? Thái độ của Châu khiến mọi người xung quanh càng thêm xôn xao. Đa phần đều cho rằng Châu vẫn đang tìm cách đổ lỗi cho người khác. Nhưng rồi một lời của giám đốc lại khiến cho mọi người nín bặt. Tôi đã có điều tra và phát hiện ra sự thật. Rằng vụ việc này, cô Hà Thiên Ngọc Châu không hề có lỗi. Mà người có lỗi là cô Trần Mỹ Ái. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía ấy Cô ta hoảng loạn tới mức quên rằng đang ở trong cuộc họp Mà đập bàn đứng dậy hét lớn lên Cái gì vậy chứ? Chuyện này liên quan gì tới tôi? Chị ấy Giám đốc đang có mặt ở đây đó Người ngồi bên cạnh khẽ nhắc khéo ấy Thì cô ta mới giật mình Tuy không gác gỗng Như dây vừa rồi Nhưng mà trên mặt vẫn viết rõ hai chữ khó chịu Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra Nhưng mà tôi khẳng định Mình không liên quan gì tới chuyện này Nếu có thì cũng là trước khi Ngọc Châu nhận đơn hàng Bởi vì đơn hàng đó vốn là của tôi Chuyện này thì ai cũng biết Việc giám đốc trực tiếp giao việc cho ấy Đã chuyển sang Châu Gây chấn động một vài hôm kia mà Nhìn những gương mặt ngơ ngát Vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia Bà Kỳ khẽ thở hát ra một hơi rồi nói tiếp Bản thiết kế của cô Ngọc Châu Là tôi tự mình phê duyệt Vậy nên sau khi nhận được sản phẩm bị trả về Tôi khẳng định sản phẩm không còn giống bản thiết kế mà tôi đã duyệt 100%. Lần này tới lượt phần thi công, điều đứng. Giám đốc nói như vậy, chẳng khác nào bảo phòng thi công cố tình làm sai rồi đổ lỗi cho châu. Bất lực, phó phòng là chị đứng lên vạn bát. Ừ, thưa giám đốc, vụ này phòng thi công là nhận thiết kế từ phòng thiết kế rồi làm theo. Chúng tôi... Cụ thể là tôi và Tùng Là người thực hiện bản thiết kế này dám dùng toàn bộ uy tín của mình Để đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện đúng 100% bản thiết kế Cô Mai nói đúng Cô và cậu Tùng đã thực hiện Đúng nhiệm vụ của mình Dạ Vậy uh, uh, là Là sao chứ Mọi người ngơ ngác trước những gì Mà giám đốc nói Thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chị Mai từ từ ngồi xuống Trong sự hoang mang, tột độ, rốt cuộc thì... Như mọi người cũng đã biết, bản thiết kế sau khi được phê duyệt thì được mang tới tủ lưu trữ chờ ngày thi công. Vấn đề cũng xuất phát từ chuyện này. Bà Kỳ khẽ hắn giọng rồi nói tiếp. Đã có người tráo bản thiết kế của cô Ngọc Châu, làm thành một bản thiết kế khác. Ngay lập tức, cuộc họp trở nên xôn xao. Dường như đây là chuyện không tưởng. Mà sự thật chính là như thế, tủ tài liệu là thứ quan trọng nên trong công ty chỉ có một vài người biết mật mã, gồm có giám đốc, phò giám đốc và anh Sơn. Ngay lúc này mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh Sơn. Kẻ nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, thái độ của anh đã cho mọi người một câu trả lời rõ ràng. Nhưng giữa anh và Ngọc Châu có hiểm khích dị mà lại phải chơi xấu tới mức đó. Tiếp theo tôi nghĩ nên để cho cậu Sơn tiếp tục phần của mình đi. Tới lúc này Sơn mới từ từ đứng lên. Hai bàn tay sớm đã ruồn tới mức, phải cuộn chặt thành quyền Anh nghĩ rằng nhìn mọi người có mặt trong phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cô gái nhỏ nhắn, đang đứng đối diện với mình. Anh nhớ cách đây vài hôm, anh đã thấy cô gái đó khóc ở ngoài phòng. Lúc đó là lúc anh vừa với ái tại nhau xong. Lúc anh bước ra ngoài với trạng thái hợm hực thì bất ngờ trông thấy Châu đang đứng nép ở một gốc. Cô ngẩn đầu nhìn anh. Gương mặt cô đã gian dùa lệ nhòa Có lẽ cô đã nghe được những gì cần phải nghe. Anh tính nói với cô hãy nhắm mắt làm ngơ. Vì nếu chuyện này lộ ra, anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Châu đã nắm lấy tay anh tha thiết. Anh ơi, làm ơn hãy giúp em đi, em bị oan. Nhưng mà anh là người giúp ái, nếu sự việc bị bại lộ ra, anh sẽ mất chức trưởng phòng mình cố gắng bao nhiêu năm. Vậy anh trơ mắt nhìn em chịu đựng mọi thứ, còn kẻ đáng lẽ phải chịu tội, lại nhẫn nhơ đi khắp nơi làm sẵn bậy sao? Ờ... anh... Em chỉ đang muốn cho anh một cơ hội để quay đầu, nếu anh không giúp em, em cũng sẽ tự có cách khiến cho mọi chuyện được đưa ra ánh sáng. Anh hiếp một hơi thật sâu. Thu hết mọi can đảm để kể ra những tội lỗi của bản thân. Chuyện tôi thích của ấy, có lẽ mọi người cũng đã biết. À ấy chắc biết, Sơn sẽ kể ra toàn bộ sự thật. Vậy nên lập tức dùng ánh mắt để ngầm uy hiếp Sơn. Sơn cũng nhìn ra được ý tứ đó. Trong một giây lát, anh lại chần chừ Nhưng rồi anh nhớ ra rằng, mình chỉ đang là cái máy thuật lại câu chuyện thôi. Còn sự thật sớm đã bị những người kia biết. Giám đốc, phò giám đốc. Và cả Ngọc Châu Cô ấy biết tôi thích cô ta Nên đã lợi dụng điều đó Để moi thông tin từ tôi Sau khi lấy được mật khẩu Từ tủ lưu trữ Liền đi đánh tráo bản thiết kế của cô Châu Thành một bản khác Tất cả là lỗi của tôi Nếu tôi không vì ham mê cô ta Một cách mù quán Thì chuyện này đã không xảy ra Lời thú tội đó Khiến tất thảy mọi người đều trần tròn mắt Mọi ánh mắt Hết dáng lên Châu, lại tới anh Sơn rồi tới ái. Ái ruồn ruồn lắc đầu, muốn lên tiếng phủ nhận tất cả, nhưng Châu lại nói tiếp. Nếu chị muốn nói rằng không có bằng chứng thì đúng. Đúng là công ty chẳng còn lưu lại bằng chứng vì chị đã thuê hết cơ, hết vào hệ thống camera của công ty. Xóa đi đoạn video chị đột nhập vào phòng lưu trữ, nhưng mà tôi có bằng chứng. Còn chính là miệng chị thừa nhận tội lỗi của mình đấy. Ngay sau đó, cuộc cãi vạ giữa Ái và Sơn được phát hiện, Ái vĩnh viễn không ngờ cuộc cãi vạ đó lại bị ghi âm. Vào giây phút, lời thú tội của Ái vang lên, cả phòng đều sửng sốt, mọi lời chỉ trích đều bắt đầu đổ dồn lên cô ta. Cái gì vậy? Sao cô ta có thể làm thế? Châu dù gì cũng là đàn em của cô, sao cô... Tôi đã sớm thấy cô ganh tị với Châu, nhưng mà không nghĩ cô lại có thể có tâm cơ độc ác như vậy. Ai muốn lên tiếng phản bác như không thể, từng lời chỉ trích cứ như những hòn đá nhỏ, từng chút từng chút gom lại thành những tảng đá đè lên ái, khiến cô không thể thở nổi. Cô ta nhìn về phía châu, nhận ra đứa con gái cô ta luôn cho là con nít đã trở nên mạnh mẽ. Mắt cô sáng trở lại để nhìn thấy những điều tiêu cực thế này sao? Rằng vì đố kỵ mà người ta có thể làm những điều phi lý tới mức ấy. Chả rằng cô cứ tiếp tục mù lòa đi Còn hơn Khánh biết Châu đang xúc động Vậy nên khẽ đưa tay Vuốt nhẹ cánh tay Châu Không màn đến ánh mắt của những người xung quanh Mà chuyện Khánh thích Châu Cả công ty này cũng rõ như ban ngày Châu khẽ vỗ nhẹ vào bàn tay Hao gầy của Khánh Điếu thì mình không sao Sau đó lại khẽ lau đi Giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi nơi khóe mi Thực ra thì sự thật Vẫn chiến thắng Thật may mắn. Ngày mai, mời anh Sơn cùng với cô ấy tới phòng giám đốc gặp mặt tôi. Còn bây giờ cuộc họp kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Châu cũng có vài lời muốn nói với ái. Bước chân cô dừng lại rồi đứng trước mặt cô ta. Giống dạc thốt lên từng chữ đầy uy lực. Chị ấy nể tình chị vẫn là đàn chị, là tiền bối nên tôi không làm to chuyện. Đảm bảo chị sẽ không bị đuổi việc. Nhưng nếu còn sau này... Tôi sẽ không dám chắc Nếu chỉ còn có ý nghĩ hãm hại người khác Chỉ vì người ta giỏi hơn mình Ai rất muốn vùng tay Tác cho châu một cái Nhưng sau lưng cô còn có khánh Nên cô ta chẳng dám Hai người đang nhanh chóng rời đi Để lại ai cùng với Sơn Ngay lập tức ái chạy tới tấm lấy cổ áo anh Sơn hung dữ gần từng tiếng Khốn nạn Anh đang ngồi cung tuyệt với tôi đây Tất cả Là do cô tự chuốt lấy Nếu nhành không làm chứng, thì ai tin mấy lời con khốn đó nói chứ? Cô ngây thờ thật đi Đến giờ vẫn nghĩ Châu là đứa con nít không biết gì. Chính vì thái độ khinh địch đó mà hôm nay cô đã thua thảm bại. Anh Sơn tiếp tục nói. Tôi biết giám đốc sẽ không sa thải ai cả. Cả tôi hay cô. Nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi tiếp tục ở lại đây. Gặp phải những người không nên gặp. Tôi không thể nào làm việc nổi. Nói xong. Anh Sơn hát cánh tay của ái ra rồi bỏ đi Ái tức tối Cuộn tay lại thành nắm đấm Không thể ngờ mọi chuyện một sớm một mai Lại theo chiều hướng xấu như thế Từ một chuyên viên thiết kế hàng đầu Vị trí cô ta suột giảm đáng kể Tuy vẫn còn ngồi ở chức chuyên viên Nhưng địa vị trong mắt người khác Chẳng còn như trước Đồng nghiệp thân thiết Vì chuyện này mà không dám gần gùi với cô ta Lo sợ một ngày nào đó Mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo Trong chốc lát Ái gần như quay về điểm xuất phát Hệt như một người mới vào làm chưa quen biết ai Chưa biết việc gì Chưa chuyên nghiệp như vậy Điều đó khiến Ái bực dọc Sau cùng cô ta vẫn nhận ra được lỗi lầm của bản thân Vẫn tiếp tục ghi thù với Châu Về phía Châu Cô nhận lại những gì mình nên nhận Chị Mai cùng với anh Tùng Đã đến gặp mặt cô để xin lỗi Vì đã không tin tưởng những gì cô nói cho không để tầm tới những chuyện đó Sau cùng Người cô cần đề phòng đã nhận được báo ứng tích đáng Nhưng có một chuyện Vẫn khiến cho cô lăn tăng Đó là anh Sơn đột đơn xin thôi việc Khi hay chuyện này Văn phòng công ty xôn xao không thôi Anh Sơn có lỗi là đúng Nhưng tới mức phải xin thôi việc Thì lại hơi quá Có người đồn đoán rằng Giám đốc ép Sơn tự xin thôi Nhưng có người lại bảo, anh Sơn tự hổ thẹn nên mới chọn cách ấy. Ngày cuối cùng ở lại công ty, Sơn đã tìm tới Châu để gửi một lời xin lỗi. Rốt cuộc thì đời này, còn có bao nhiêu chuyện có phải dùng đôi mắt để dõi theo đây? Mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ cần rảnh ra một chút, Khánh lại chạy tới phòng thiết kế để lấy cớ nhìn Châu. Ái trở nên im hơi lặng tiếng, tuy không còn hống hát như trước, nhưng mà trong lòng vẫn khi hận đối với châu. Và như một điều dĩ nhiên, đối với một người ghi hận như ấy, thì bốn chữ quay đầu là bờ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô ta. Ai chấp nhận tiếp tục ở lại công ty, mặc kệ lời chèm pha của nhiều người. Vì cô ta còn đủ thông minh để biết rằng mọi người chỉ xa lánh cô ta một thời gian, không lâu nữa họ sẽ sớm quên đi chuyện ấy. Và vốn chỉ, đây chẳng phải là chuyện của họ. Lần này ái trù lại công ty, không đơn giản vì đây là nơi mà cô ta đã làm việc lâu năm. Phần lớn là vì để lật đổ châu, cô ta không tin mình không thể, lần này sẽ dùng toàn bộ sức lực để phá hủy châu. Tục ngự có câu, thua keo này ta bày keo khác, vậy nên ái đã sẵn sàng tiếp theo mình nên làm gì với cô gái trẻ ấy. Ái nhét mép cười âm thầm với những kế hoạch mình đã lên sẵn, trong lòng tràn đầy sự đắc ý. Châu vốn không nên xuất hiện trong cuộc đời của ta mới phải. Ái là nhân viên lâu nằm ở La La Farm, đây là lý do duy nhất khiến bà Kỳ còn giữ cô ta ở lại. Trước đây khi chưa có sự xuất hiện của Châu, cô ta chém chạy nằm trong top đầu trong vòng thiết kế. Cũng được nhiều người lấy lòng xem như cũng là người có tiếng trong công ty. Nhưng từ khi Châu xuất hiện, ánh mắt cô ta như bị cướp mất và tất nhiên đó là điều mà ấy hận nhất. Giờ ái không những mất đi tiếng nói ở công ty, mà còn mất uy tín của bản thân. Lần gần nhất châu đụng mặt ái, chính là lúc cô ghé qua mua cà phê ở tiệm gần công ty. Lúc đó không rõ là vô tình hay cố ý, mà cả hai lại gặp mặt nhau. cho tôi một ly bạc xỉu ít đá. Uống quà các loại cà phê khác nhau, có lẽ món bạc xỉu đậm chất Việt Nam là món nước khoái khẩu nhất của châu. Một ly cappuccino. Sau lưng chợt vang lên giọng nói nữ Quen thuộc tới nỗi không cần quay lại Cô cũng đoán được đó là ai Có tiếng đáp lại của nhân viên Sau đó kéo dài một khoảng im lặng Rồi nhân viên chuẩn bị nước Ái quanh tay Đứng sau lưng cô Không một ai lên tiếng Chỉ lặng lặng chờ nước của bạn thân đem tới Kịp thời đồ uống của hai người được đem ra cùng lúc Ái đi lên phía trước Giật lấy lì nước Cánh tay cũng mạnh mẽ tuột trúng người châu, nhưng cô không nói gì, cầm lấy ly nước trả tiền rồi quay đi mất. Nhân viên thấy thái độ khó coi của ấy thì lắc đầu bất đắc dị. Cô có sao không vậy? Châu không để ý tới thái độ trẻ con đó, cô chỉ cười đáp lại nhân viên. Tôi không sao, của tôi hết bao nhiêu vậy? Nhân viên vừa tính tiền cho châu, vừa cảm thán về hành động của ấy Người gì đâu mà vô duyên Cô chị hết Xem như đó là vước dạo đầu nhẹ nhàng của ái Vì sắp tới đây cô ta sẽ chuẩn bị một chuỗi kế hoạch dài hạn Để toàn lực hạ bề châu Trong quá trình làm việc Ái thường chủ động đến văn phòng của Khánh Với lý do báo cáo công việc Cứ sau một lúc Lại đi một lần Một hai lần thì không ai thèm quan tâm Nhưng cứ như vậy liên tiếp Không thể không gây sự chú ý Ái ngồi ở vị trí làm việc của mình, bày ra tư thế, chuyên tâm vào công việc. Cô ta điên cuồng làm việc một lúc sau, lại đứng lên chuẩn bị đi đâu. Cô đồng nghiệp bên cạnh thấy vậy nên có lên tiếng hỏi một câu. Sao hôm nay tôi thấy cô đi đâu suốt vậy? Ái xoay qua nhìn đồng nghiệp, trả lời một cách hiển nhiên. Tôi lên văn phòng vò giám đấu. Nhưng mà tôi thấy cô đi mấy lần rồi đấy. Cô đồng nghiệp bên cạnh còn không tôi thắc mắc. Nhưng điều này lại đúng với ý của ái Trong bản báo cáo Có một vài lỗi nhỏ Phó giám đốc bảo tôi sửa Mà cũng chẳng rõ Tôi cứ quay trở lại là phó giám đốc lại thông báo có lỗi Lỗi nhỏ cỡ nào cũng bắt tôi tự sửa cờ Ái dừng lại tở dài một tiếng Như đàn rất cam chịu Rồi mới nói tiếp Không biết Có phải là do phó giám đốc thích tôi hay không nữa Cô đồng nghiệp bên cạnh nghe Và cũng cho lời nói của ái Là sự thật Biểu cảm trên mặt cô ta chân thật quá cơ mà. Vã lại mặc dù trong công ty, Khánh và Châu có tin đồn, nhưng vì chưa có sự xác thực từ hai phía, nên cũng có người tin người không. Có khi phó giám đốc để ý cô rồi đó, nên mới cố tình chọc ghẹo kiểu đó. Ái phơ ngựa ngùng, đẩy vai người bên cạnh. Kìa, cô nói gì vậy? Lỡ người khác nghe thấy lại không hay đâu. Cô đồng nghiệp cười cười nói, Tôi chỉ nói lên quan điểm của tôi thôi, biết đâu là thật. Ái cười hiếp mắt với cô đồng nghiệp, vội nói. Thôi, không nói với cô nữa, tôi phải đi đây. Không thì võ giám đốc, lại trách tôi rời ra. Được rồi, không dám làm việc cô nữa, đi đi. Mấy lần lúc này cũng vậy, ái chỉ đi tới trước cửa và đứng chỗ gốc quốc chờ một lát sâu mới rời đi, như là đã bàn xong việc. Vốn dĩ ban đầu cô ta cũng thực sự đi vào, kiếm một cái cớ vớ vẩn để bàn bạc qua lại với Khánh. như Khánh lại là người nhạy bén hơn cô ta, nên chỉ duy nhất một lần anh đã nhận ra ngay ý định bất thường của ái và dùng thái độ lạnh nhạt với cô ta. Trong quá trình trao đổi, anh chỉ nói một câu duy nhất. Đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Khuôn mặt không có thêm một biểu cảm dư thừa nào kết hợp với lời nói dư quát. Đủ khiến cho không rét mà run May mắn cho cô ta Vai tự kỹ này chưa bị ai phát hiện Hơn hết Hướng phát triển câu chuyện của cô ta Còn đi rất đúng hướng ngay ngày hôm sau Câu chuyện mà ái bài ra đã được cô đồng nghiệp Hưởng ứng nhiệt tình Mà lan truyền khắp nơi Vào tới chỗ làm là ngay lập tức Cô đồng nghiệp bên cạnh cùng với mấy người nữa Nhắc chuyện hôm qua Không biết hôm nay Ái có bị phó giám đốc tréo tên nữa không ha? Có khi nào lại nhớ ái không? Ái cười một cách ngựa ngùng đáp. Mấy cô nói gì thế? Họ thấy rõ sự ngại ngùng của ái lại càng thêm tin vào câu chuyện đó, liên tục chọc kẹo. Phó giám đốc thật là kỳ cục, sao không hẹn cô một buổi mà làm như vậy chứ? Tình yêu không sợ, vẫn hấp dẫn hơn chứ? Ái một bên đáp lại lời chọc kẹo bọn họ, một bên đào ánh mắt đến chỗ của Châu. Thấy Châu vẫn yên ổn ngồi trên bàn làm việc mà không hề đã động tới đây. Dự như tin đồn này còn bùng nổ hơn nữa để đến được với Châu. Nghĩ vậy cô ta quay sang đáp lời họ. Sao? Sao mấy người biết là chưa hẹn? Lời nói ngập ngừng mang vài phần ngựa ngùng của Ái vang lên. Vậy mà làm cho mấy bà tám xung quanh cô bất ngờ Xùm xào tới mức có thêm vài cánh mầy râu Cũng đang muốn tham gia Vậy là hai người Có phải hai người Đúng thật sự Là sự thật sao Tôi bất ngờ quá Phó giám đốc cũng mạnh dạn quá Hình như phó giám đốc còn nhỏ tuổi hơn cả cô ấy nữa Ái làm ra vẻ bất lực Đột nhiên nói lớn Thôi được rồi đấy Mấy người đừng có phỏng đoán nữa Tới giờ làm việc rồi Mau trở về chỗ đi Cùng lúc đó thì anh bạn đồng nghiệp hóng chuyện nãy giờ cũng lên tiếng, treo chọc ái. Khi nào có tin vui thì báo cho văn phòng biết em nhé, để con kêu gọi phó giám đốc một chậu bao. Châu nghe, nhưng nửa hiểu, nửa không, phó giám đốc mà họ đang nhắc tới là Khánh đúng chứ? con ái thì vẫn nụ cười ngượng ngùng quay đi, không đáp lại mà cũng không phủ nhận. Giá trị con người tăng cao. Đi kèm với khối lượng công việc cũng tăng theo Khối lượng công việc hiện giờ của Châu Gấp cả mấy lần so với lúc vào làm Cô ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ Vậy mà Châu cũng chẳng biết được Câu chuyện xôn xao ngày hôm nay Sau mấy ngày có thể lan truyền tới cỡ nào Đến lúc mà Châu thực sự nghe được Hoàn chỉnh câu chuyện Là khi chạm mặt hai đồng nghiệp khác ở công ty Lúc đó cô còn vui mừng chào hỏi Trùng hợp quá Tôi cũng đang tính ăn món hai người đang ăn đó. Thì bọn tôi cố ý tới tìm cô mà. Dũng lên tiếng đầu tiên, vẽ mặt, nóng hừng hực Tìm tôi sao? Mà có chuyện gì chứ? Châu cất đi nụ cười ban đầu, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Linh nhìn cô kinh ngạc nói. Chị không biết chuyện gì sao? Bọn em còn tính tìm chị để nghe sự thật đây. Châu chậm chậm lục lại ký ức. Xem có phải mình đã quên chuyện gì rồi hay không Nhưng mà ấy vẫn chẳng ra Nên đành ngậm ngùi lát đầu Trời ơi Vậy là cô không biết thật sao Châu nhếu mày đáp Tôi thật sự không nhớ ra chuyện gì cả Lúc này Dũng mới bắt đầu câu chuyện Tôi nghe đồn Phó giám đốc với cô ấy kia có gì mờ ám Họ nói cô ta cứ hay ra vào văn phòng phó giám đốc Còn nữa Cái này mới sốc Còn nghe ái tiết lộ Họ còn gặp riêng bên ngoài nữa Linh đứng bên cạnh trề môi Lát đầu Lại còn vỗ vỗ vai trầu như an ủi Dũng lại nói tiếp Tụi tôi chỉ muốn tới Để xác nhận xem có phải Cô và phó giám đốc đã xảy ra Chuyện gì rồi nên phó giám đốc Mới có quan hệ mờ ám với cô ta hay không Đúng vậy Nếu còn chưa chia tay với chị Mà làm như vậy thì đúng là đàn ông tuổi Ý có quyền có thế Muốn làm gì thì làm chắc Cả hai người Dũng và Linh đều đinh ninh rằng Châu và Khánh là một đôi yêu nhau âm thầm. Nên Linh mới có thể liên tưởng tới hai chữ chia tay. Châu nghe xong cũng chỉ im lặng, cô vẫn đang cố gắng hiểu câu chuyện. Nhưng thấy cô im lặng thì hai người họ lại nghĩ cô đang bị sốc, đang đau lòng. Liên tục nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông, lại còn lên tiếng thay cô trút giận. Vậy là thật sao? Đúng là đàn ông không thể tin nổi, tội quá! Còn cái mụ mô mô kia Thì được cái gì chứ Sao đàn ông cứ thích đâm đầu vào Thật quá đáng Một lúc sau Châu mới như được xả đông Cô nâng cao giọng nói Muốn dừng lại sự mắng chửi hang say của hai người Được rồi Cả hai bị tiếng kêu của Châu Làm cho giật mình Ngay lập tức ngưng lại Lúc này Châu mới nhìn bọn họ nói Cảm ơn hai người đã thông báo tin này cho tôi Còn chuyện đó đúng hay không tôi còn phải xác nhận lại đã. Hai người ăn trưa đi, tôi phải đi làm việc trước. Nói xong, cho cũng xoay người một mạch bước đi. Cô trở về văn phòng ngồi một chút, lại nhận ra một lúc nữa mới vào giờ làm, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người còn ở lại trong văn phòng. Lúc nãy cô thấy ái không? Hình như đi ra ngoài rồi, sao vậy? Người kia đưa tay lên miệng suyệt một tiếng, ý bảo nói nhỏ tôi. Làm gì còn ai ở đây mà nói nhỏ Người nọ ung dung đáp một tiếng Có lẽ lúc cô đi vào họ không để ý Nên không nhìn thấy Châu cũng mặc kệ mà không lên tiếng Cô cũng không phải người hay đi rêu rào Mấy tin đồn trong công ty Người kia thấy vậy nên cũng nói chuyện bình thường Không dạy chừng ấy lại đi lên văn phòng giám đốc rồi đó Người nọ làm ra vẻ ngạc nhiên Giờ ăn trưa mà cũng lên sao Sao cô biết Thì chính ái là người nói tôi nghe Phó giám đốc bảo cô ta lên văn phòng Người nọ tặc lưỡi mấy tiếng Còn ao ước được như ái Phó giám đốc vừa đẹp trai Lại trẻ tuổi Có tài cô ta sướng biết bao Người kia đáng đo một chút Rồi nói tiếp Ngày nói trước đây phó giám đốc Cũng có tin đồn với Châu nữa đấy Là Châu trong văn phòng mình đúng chứ Hình như tôi cũng nghe qua Đúng đúng đúng Nhưng mà dạo gần đây chẳng thấy gì mới mẻ Người nọ cười cười phỏng đoán Chắc chắn Châu rồi Giờ sinh ra hứng thú với ái Nói xong Hai người lắc đầu cười Châu ngồi trên ghế Đùng đưa tới lui Mặc dù đã nghe thấy Nhưng cũng chẳng mẩy mẩy quan tâm Lúc Châu đứng dậy rời đi Vô tình làm rớt tập hồ sơ trên bàn Tiếng động đó khiến hai người ban nảy Giật nảy mình Ba người nhìn nhau, Châu khẽ miếm cười rồi nhanh chóng bước đi. Hai người còn lại thì gượng gạo, xem ra bàn đẩy, những gì bọn họ nói đã bị nhân vật chính nghe thấy. Văn phòng phó giám đốc là văn phòng riêng biệt nằm ở tầng trên. So với văn phòng cô làm việc, bình thường nếu không có việc gì quan trọng thì ít người đi qua đây. Lúc bước ra khỏi thang máy, điều làm cho cô ngạc nhiên là đứng trước cửa phòng làm việc của Khánh. Có sẵn một người đứng đấy. Châu thấy được, Lấp ló, người đó đang đứng ở trước cửa nhưng không đi vào trong. Thấy vậy, Châu dừng lại một lúc, đợi xem người đó có đi vào hay không. Nhưng mà đứng tê cả chân, cũng chẳng đợi được điều gì cả. Lấy làm lạ, nhưng mà Châu không có ý định tìm hiểu kỹ. Thấy người đó không có ý định đi vào thì cô mới đi tới. Càng đi tới, càng gần, không thể tránh khỏi việc chạm mặt người đó. Chỉ là không ngờ người đứng bên ngoài nãy giờ lại là ấy Ái cúi mặt xuống. Chăm chố nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Khi tiến bước chân nhà nhà tới gần Cô ta mới ngước lên Nào ngờ người tới lại là Châu Ái chột dạ Cô đi theo dõi tôi sao Châu cười một bên Sau đó cô thật sự tặng cho cô ta Một cái nhìn khinh bị Cô cười đéo tôi Châu từ tốn đáp Làm ơn đi Tôi không rảnh mà đi theo dõi cô đâu Không vào thì làm ơn tránh ra cho tôi đi. Ai? Ai đói tôi không vào chứ? Châu thở ra một hơi, nở nụ cười công nghiệp. Vậy thì cô vào đi. Ai cần cô mời? Tôi tôi mới từ bên trong đi ra. Ái nhìn giờ hiển thị trên điện thoại, thở dài nói. Phó giám đốc thật là làm tôi mất hết cả thời gian ăn trưa. Dứt lời, ái xảy chân bước đi. Quả thực thời gian làm Châu thay đổi quá nhiều so với cô gái mù loạ trước đây. Có lẽ chỉ là bản thân cô biết mình đã thay đổi thế nào so với mình trước đây. Cô không biết điều này là tốt hay xấu. Chỉ biết đời người ai cũng sẽ phải thay đổi. Thay đổi để hoàn thiện, thay đổi để thích nghi. Kể cả Châu cũng không phải ngoại lệ. Cứ mãi tập trung vào suy nghĩ của bản thân. Châu vô thức mở cánh cửa văn phòng. Khánh đang ngồi trên bàn, giật mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, làm cho Châu lấy lại được tinh thần. Châu ấy nấy nói. hay để chị gõ cửa lại nhé. Khánh đang làm việc căng thẳng. Bỗng nhiên Châu xuất hiện. Sự ngây ngô của cô làm cho anh được giải tỏa. Khánh chờ cười, ra tiếng bảo. Mời vào. Sau đó là tiếng mở cửa. Châu đi vào bên trong. Em đang bận sao? Khánh dứt khoát để tài liệu trên tay sang một bên. Trả lời cô Không, em không có bận Châu đào mắt Nhìn anh đồng của anh Nhưng không vạch trần khẽ hỏi Vậy em ăn gì chưa? Em chưa? Hay là mình cùng nhau ăn đi? Sắp vào giờ làm rồi Nhưng mà chị cũng chưa ăn gì mà Châu đáp lại bằng cái gợt đầu Vậy ở lại đây ăn trưa cùng với em? Không sao đâu Em sẽ nhắn lại với quản lý Văn phòng yên tĩnh, nên âm thanh nhỏ nhòi phát ra từ bụng cô lại được phóng đài lên mấy lần. Trong lúc chờ đợi cơm trưa được đưa tới, Khánh và Châu đang ngồi trên bàn làm việc đối diện với nhau. Ngồi bên cạnh nhau trong văn phòng, anh cảm thấy thật hạnh phúc. Khánh lại không hề kiên nể mà nhìn Châu như thế, không phải là cô không biết. Mà ánh mắt anh áp bức quá, cứ im lặng thế này là sẽ không chịu nổi Lúc nãy... Chị thấy ái ở bên ngoài. Khánh nhướng mày ngẫm nghĩ. Ái sao? Nghĩ một lúc, sau đó Khánh tiếp tục vang lên tiếng nghi vấn. Sao chị ta lại ở bên ngoài thế? Chứ không phải em bảo ái tới văn phòng sao? Em gặp chị ta làm gì? Vậy chị ta nói với chị thế nào? Châu lát đầu đáp lại câu hỏi của Khánh. Không phải... Chỉ là thấy cô ta bên ngoài Nên mới nghĩ như vậy thôi Em không liên quan gì tới chị ta cả Châu đơ người trong mấy giây Cô đáp Chị biết mà Cuộc sống của Châu vẫn xoay quanh Sự bồn bề của công việc Còn những tin đồn của Ái và Khánh Dù được lan truyền ngầm trong công ty Châu vẫn không quan tâm Ái cũng tính là người kiên nhẫn Dẫu cô không mẩy may quan tâm Thì Ái vẫn ra sức Làm cho tin đồn được thổi lên Chuyện là xảy ra Đó là Đan Chịu đi làm trở về nhà Thì cô đã trông thấy Đan Đang ngồi trong phòng khách cùng với mẹ Mới đầu nhìn thấy Cô còn không khỏi sửng sốt Bà Ngọc nhìn lên thấy cô mỉm cười nói Châu, con về rồi hả? Dạ, con mới về Thấy con gái cứ nhìn chầm chầm vào Đan Mẹ mới phổ nhà vào tay cô nhắc nhở Rồi lại mỉm cười Đang đang ngồi khép nếp Trên ghế đối diện với mẹ cô Dán vẻ hiền lành không một chút nguy hại Con bé không có ý xấu Dạo này con bé cũng biết hối lỗi rồi Tới nhà mình tìm con xin lỗi đấy Nhìn con bé còn biết đem trái cây qua biếu nữa kìa Bà Ngọc lớn tuổi Giọng nói mang theo sự tự tốn Đầy tính thuyết phục Bà lại tiếp tục nhỏ giọng nói với Châu Suy cho cùng cũng là chị em với nhau Gàng ghét chỉ làm người một nhà trở nên xa cách tôi Hai đứa ở lại nói chuyện Mẹ đi ra phía sau hâm nóng đồ ăn cho con Mẹ cô là như vậy Là người luôn muốn chịu đựng tất cả Luôn muốn nhường nhìn mọi thứ Dường như bà luôn có thể rộng lòng tha thứ cho tất cả Những điều xấu xa trên đời này Nhiều khi cô thấy nó thực sự không hề tốt Nhưng đổi lấy có lẽ là sự thanh thản Không toan tính Đang chủ động lên tiếng Em biết chị sẽ không thể tha thứ cho em Và những chuyện em đã làm Nhưng em vẫn thật lòng muốn nói lời xin lỗi tới chị Tuổi trẻ em đã quá hiếu thắng Sự hiếu thắng đánh mất đi ý thức của em Lúc nào em cũng không biết Những chuyện em đã làm với chị là em sai Em không có gì để bào chữa Và cũng không ước mong cao xa Chị có thể tha thứ Lời cuối cùng vẫn là Em chân thành xin lỗi chị Châu yên lặng lắng nghe, thu hít hành động của Đan vào trong mắt. Cô thở dài một tiếng rồi nói. Đủ rồi. Một tiếng đáp lại lành nhạc của Châu, đủ để phá vỡ sự chân thành của Đan. Đan vẫn giữ tư thế đó, không có mặt mũi để ngốc đầu dậy. Ở lại ăn cơm đi. Đan tự chỉ vào bản thân, hỏi lại một lần nữa. Chị, chị nói em hả? Châu gật đầu cô lại nói Có lẽ mẹ chị hâm đồ ăn xong rồi Ăn cơm thôi đang bất ngờ trong chốc lát Rồi bật cười khúc khích Vâng ạ Chỉ là Châu vẫn có chút hoài nghi Với đứa em họ này đang thay đổi quá chóng mặt Và quả nhiên là có vấn đề Trong suốt bữa cơm đang luôn cố tình nhắc tới Khánh Do là tin tức về Khánh Từ người chị họ Từ lâu lắm rồi đang không còn gặp Khánh, nghe bạn bè kể lại là Khánh chờ đã lên trước phò giám đốc. Một phần vì bận biểu, một phần vì không muốn gặp lại đứa bạn mưa mô như cô ta. Nhưng cơ hội này, đang phải moi thêm thông tin từ Châu, cô ta dám cá là hai người vẫn chưa chính thức hẹn hò Đan đoán đúng, lúc nghe em họ hỏi về mối quan hệ giữa mình và Khánh, Châu đã khẽ liếc nhìn mẹ. Đang nói mình không còn tình cảm với Khánh nữa. Sau tất cả, chỉ mong chị gái có thể tìm được một bến độ an yên. Cơ mà cọc nhỏ không nên buộc thuyền to. Chỉ cần gió nổi một chút, cọc đã không giữ nổi thiền. Em... Làm sao cho không nhận ra ý của Đang? Hơn nữa, qua câu nói vừa rồi, cô còn cảm giác con bé còn canh tị mối quan hệ của cả hai. Mà hai người thật sự không có gì sao Khánh không theo đuổi chị nữa sao Chị thật sự không có ý gì với Khánh hả Châu đưa tay gắp đồ ăn Vào trong chén của mẹ Cô nhuống vài cất tiếng Khánh vẫn đang theo đuổi chị Theo đuổi một cách điên cuồng đấy Châu phải dạy dỗ lại con bé Dù sao thì trước đây Châu cũng đã quá tự tốn Mà cũng không hẳn Chỉ là có mình Khánh theo đuổi chị đâu Mà em cũng đừng nghĩ rằng chị không xứng với Khánh Giờ chị cũng đã có công ăn việc làm ổn định Có tương lai sáng lạng như bao người Nói không chừng Làm vài năm nữa Chị lại lên trước trưởng phòng thiết kế Ngay trong công ty của Khánh đấy Chị thì sao chứ Khánh là công tử nhà giàu Không lẽ đặt một người như chị vào mắt Không đặt một người biết Phấn đấu cho tương lai như chị vào mắt Không lẽ đặt một đứa vô công rỗi nghề Học xong về ăn bám cha mẹ như em sao? Đàn không nhìn được nữa. Đặt chén đũa trên tay xuống. Muốn vùng tay đánh chị. Nhưng không ngờ Châu lại nhẹ nhàng lách sang một bên. Đàn đánh hụt. Mất đà thì ngã xuống. Nằm sóng soi dưới sàn. Bà Ngọc tới đỡ con bé dậy. Nhưng mà Châu ngăn cản. Thay vào đó cô tự mình bước tới. Ngồi xổm xuống. Tuy bên ngoài thể hiện là muốn đỡ đàn dậy. Nhưng thực chất... Là muốn nhân cơ hội này nói vài lời yêu thương Úi chào Sao em lại tự ngã thế đang muốn lên tiếng mắng mỏ Nhưng còn chưa kịp thì châu đã đưa tay tấm chặt lấy cổ áo đàn Giọng của khai khai đủ để hai người nghe thấy Đàn Xét theo vài vế Chị là chị của em Xét về đôi tuổi Chị vẫn lớn hơn em Em có thấy nhục nhã không Khi từng ấy năm nhìn đời Chỉ để đổi lại những thủ đoạn hèn mọn Để đối phó với một đứa con gái yếu ớt như chị Khốn nạn Rồi em sẽ biết thế nào là khốn nạn Không còn lâu nữa đâu Chị tin ông trời sắp đến hỏi tụi em đấy đang dường như khiếp đảm Châu Dường như là một con quỷ Giây phút vừa rồi Châu thực sự là một con quỷ Đàn thất thểu rời đi Cô cảm thấy sợ nhưng nghĩ tới những lời khiêu khích mà Châu nói, thì lòng lại như lửa đốt. Sau từng ấy thời gian, trong lòng Đan vẫn luôn chấp niệm chuyện của Khánh. Trong khi đó ở phía bên nhà, Châu đang không ngừng thở dài, trên mặt là những nét ưu viện khó nói. Bà Ngọc nhìn con gái, tội nghiệp con gái của bà, sao xung quanh nó lại là những kẻ giả tâm? Mẹ, con nghĩ vừa rồi con không có giả vợ đâu. Sao cơ? Con cảm thấy tức giận Lúc thấy đang sợ con đã rất hả hê Con ước mình có thể vùng tay đánh vào mặt nó nữa Sau tất cả những gì nó làm với con Như vậy con có sai không mẹ? Con có phải là người ác độc không? Không, không đâu Bà Ngọc bước tới ôm lấy con gái Bạn tính của chầu rất lương thiện Vẫn rất mong chờ vào thế giới Mà mình không còn được nhìn thấy từ lâu Bà ước gì mình có thể che chở cho con mãi Để con không thể chạy ra ngoài xã hội kia Chịu đựng những thứ đen tối Nhưng bà biết Chim đủ lông đủ cánh Ác sẽ phải bay đi Con không sai Khi con phẫn nộ trước những điều phi lý Là Đang đã làm hại tới con Nếu mà nói cho tỏa đáng Thì Đang Con phải quỳ xuống xin lỗi con kìa Con đừng sợ Con không sai Chỉ mong con không xa đà vào con đường này Và mong con không dùng lan kính tiêu cực để nhìn đời, nhìn người nữa Con biết mà Con biết đời này con còn có ba mẹ Có chị Hoa và cả Khánh Nhắc tới cái tên này Bà Ngọc khẽ buông con gái ra Rồi ngồi xuống trước mặt cô Những lời bạn này con nói là thật hết sao? Cũng không hẳn Đúng là Khánh vẫn đang theo đuổi con Giữa chúng con vẫn có chút mập mờ khó nói Dù chuyện vài năm nữa, lên trước trưởng phòng thiết kế, là con đã hù đang thôi. Mẹ biết, con gái của mẹ chỉ cần có công việc làm ổn định là mẹ vui rồi. Nhưng mà còn cậu nhóc kia... Mẹ vẫn nghĩ nó con quen cánh thì không xứng sao. Mẹ không chia con gái của mình, chỉ là chuyện yêu đương, không chỉ có mỗi hai đứa. Mà hai nhà hai bên nữa. Nhà bên đấy giàu có, còn mình... Bà Ngọc không nói hết, nhưng cô hiểu. Những bộ bề cuộc sống khiến Châu dần trở nên nạn chế. Cô ước mình một ngày được nghỉ, ước mình được quay về với tiệm hoa hương gió. Là một cô nhân viên thu ngân, gói hòa bình thường nhất. Dù chỉ là một ngày thôi, một ngày cũng quá đủ. Những hành động quan tâm của Gánh khiến Châu rung động, nếu nói không thì là nói dối. Cô rất muốn đáp lại thứ tình cảm mãnh liệt đó. Cô ước gì mình có thể nói một lời yêu, nhẹ nhàng tự như cách mà Khánh đã nói yêu cô. Châu muốn làm vỡ quả bóng màu hồng ấy đi, như Khánh lại cố chấp, tiếp tục bơm hơi khi nó căng phòng lên mãi. Sao chị cứ nhìn em hoài vậy, bây giờ mới nhận ra em đẹp trai sao? Châu khẽ giật mình, còn đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ, bỗng dừng Khánh tiếp tục cất lời che ngang dòng suy nghĩ ấy. Có phải chị đang nghĩ em là công tử nhà giàu có Lắm tiền nhiều của không Em Châu quay lại nhìn chàng trai bên cạnh Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Châu Anh bật cười, khe khẽ Rồi thấp giọng nói Em đúng là thùng rỗng kêu to đó chị Em không có giàu có như vẻ ngoài đâu Sao vậy Nói có tiền Thì mẹ em mới là người có Còn em thì không có các bạc nào cả Hồi bé, mẹ còn cho em tìm tiêu vặt. Giờ lớn rồi, mẹ bắt em tự xài lương của mình, tuyệt nhiên không cho thêm một cắt. Cô rất ngạc nhiên, không ngờ một chàng trai công tử như Khánh lại phải sống không thoải mái như cô nghĩ. Hồi mới đi làm trong công ty của mẹ, em không biết cách sử dụng tiền nên ăn chơi phung phí. Suốt 2 tháng liền, tiêu sạch tiền trong vòng nửa tháng. Những ngày sau đó mới mọ tới xin phép mẹ. Nhưng mà mẹ em tuyệt đối không cho thêm Nhà thì có người nấu nướng Nhưng tiền xăng thì không dùng lá tay được Thế là em phải chạy đi mượn bạn Lúc ngày em vay tiền Mẹ còn mỉa mai em Nói em là con nhà giàu Còn thiếu tiền tới độ đi vay Khánh thở dài một hơi rồi nói tiếp Mẹ em rất nghiêm khắc Trong việc nuôi dạy con bài em mất từ sớm Một mình mẹ gồng gánh từ sự nghiệp tới con trai Em không hiểu sao Một mình bà ấy có thể quán xuyến tất cả Không những thế còn rất tốt Bạn thương em là đàn ông Cũng cảm thấy thua bà ấy rất nhiều Em ước gì mình có thể giỏi giang như mẹ Một lần thôi cũng được Hiện giờ em đã rất giỏi rồi mà Hình mẫu lý tưởng của em là mẹ Vậy nên so với bà ấy Em chẳng là cái đinh rỉ gì cả Thế hình mẫu lý tưởng của em Về một người bạn gái thì thế nào Ánh mắt chàng trai ấy Ngập tràn vẽ si tình. bỗng thốt ra một cách tình si. Là chị. Nói xong, Khánh đặt lên trán trầu một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu. À nước, mình có thể kéo dài giây phút này mãi mãi. Nhìn kìa, mặt Châu đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Sao thế? Được em hôn, thích tới như vậy sao? Em... Châu xấu hồ tới cứng hồng Khánh đối xử với cô như một em bé mới lớn Anh chiều chuộng Và nâng niu cô biết bao nhiêu Châu muốn Mình được anh cưng chịu như thế Mãi mãi Chỉ là... Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma Một đồng nghiệp đã vô tình bắt gặp Châu lên xe của Khánh Sau giờ làm Lúc câu chuyện đến tai Châu Thì mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn tạp Mọi người thi nhau hỏi cô Về mối quan hệ giữa hai người Ai cũng nghĩ họ là một đôi, nhưng Châu lại lát đầu phủ nhận, bảo mình với Khánh chỉ là tình chị em bình thường thôi. Điều này khiến Ái ở một bên, vô cùng thức giận. Những tin đồn cô ta cố tình đồn thổi bấy lâu nay, giờ lại bị dập tắt trong dề lát. Sao chuyện gì Châu cũng thuần bồn xuôi gió thế? Chừng nào Khánh chưa tự mình lên tiếng xác nhận, thì Ái vẫn còn có cơ hội. Sắp tới ngày phụ nữ 20 tháng 10, Mọi người trong công ty kháo nhau rằng không biết giữa Châu và Ái, ai sẽ là người được phó giám đốc tặng hoa. Đúng ngày hôm đó, Khánh xuất hiện ở văn phòng thiết kế với bó hoa trên tay. Châu trợn tròn mắt, nhìn anh cầm bó hoa đến trước mặt mình. Trước đó không quên nhảy mắt với cô, đầy vẻ đáng ghét. Khánh ở trước mặt Châu, rồi chia bó hoa đỏ tắm ra, hành động cứ như là chung quanh chẳng có ai. Cảm ơn chị vì tất cả. Nói xong Khánh quay về phòng làm việc, nhân vì ở bên ngoài đang ống hớt, cùng ba chân bốn cẳng chạy về vị trí của mình. Thế là đã có câu trả lời, người trong mộng của Khánh là Châu chứ không phải ấy Ngay sau khi tàn làm, Châu lập tức tới phòng phó giám đốc tìm Khánh, muốn hỏi cho ra lẽ tại sao Khánh lại đường đột hành động như thế. Giây phút này trong mắt anh chỉ có chừng đó thôi. Hơi đầu mà lo nghĩ xa xôi. Chuyện này không sớm thì muộn thôi mà Chỉ là công khai hơi sớm thôi Cộng công khai gì chứ? Chúng ta... Chị biết không? Lúc tặng chị bó hoa kia Lời em muốn nói không đơn giản Chỉ là cảm ơn Em muốn nói Em yêu chị cơ Sao mà được chứ? Thế tại sao lại không được? Em yêu chị, chị yêu em Có gì mà không được Chị nói chị yêu em hồi nào? Thế bây giờ chị nói chị không yêu em Chị ghét em đi Em lập tức buông chị ra Châu cứng hồng không nói được gì nữa Nhưng giờ thì hay rồi Châu thật sự có tình cảm với anh Nên không cách nào có thể nói trái sự thật Nếu đã là như thế Thì tại sao Tại sao chị vẫn không chấp nhận em Khánh Không gian thoáng chút trầm mặt Câu hỏi vừa rồi khiến cho mọi thứ Trở nên trầm buồn hơn Châu nhẹ nhàng Lách khỏi tay khánh Thoát khỏi vòng tay êm ái kia Chủ động tạo khoảng cách Cảm ơn em Vì vì chuyện hôm nay Chị phải về sớm Không nhà lại lo Châu Chúng ta cần phải nói rõ chuyện này Chị cần phải đi rồi Tạm biệt Châu vỡ lấy bó hoa để trên bàn Rồi rời đi Thời gian 2 năm chờ đợi Phấn đấu để trở thành một thằng đàn ông trưởng thành Không đủ hay sao Bản thân Châu biết rõ hơn ai hết Chuyện anh vì cô mà cố gắng biết bao nhiêu Vậy tại sao cô không chấp nhận lời yêu của anh Lý do rất đơn giản Châu không đủ can đảm để trèo cao Vì cô sợ trèo cao thì té sẽ đau Dù bây giờ Khánh tỏ sẽ yêu cô rất nhiều Nhưng sau này sẽ ra sao đây Chẳng có ai có thể dám chắc được Chẳng một ai Nhưng cô cũng có thể đặt cường vào Khánh Tin tưởng vào chính mình cơ mà Đúng chứ Hay là cô cứ nghe theo con tim mình Cứ mạnh dàng bước tới với tình yêu đi Khánh cùng với người bạn tên Đạt Ngồi nhậu ở bên vỉa hè Xem chừng Khánh đã say Đang tự gặm nhấm Nụi đau Bỗng dưng Đạt đứng chạy đi vệ sinh Mọi chuyện rất bình thường cho tới khi đang xuất hiện Đang không biết từ đâu chui ra, tới ngồi trước mặt Khánh. Lúc đó còn cố tình đến, dành lấy ly rượu trên tay Khánh, không cho anh uống tiếp. Nhìn người con gái trước mặt, Khánh khẽ cao mày rồi bật cười mỉa mai. Bạn tốt tới rồi. Lâu quá không gặp. Không có tớ bên cạnh. Cậu bê bết đến dường này sao? Trước khi gặp cậu, tớ vẫn sống tốt. Đàn tự rót cho mình một ly Rồi uống càng Sau đó quay sang nhìn Khánh Cậu có tâm sự gì cứ nói với tớ đi Tớ vẫn luôn ở đây để lắng nghe Nhìn người con gái đang ăn nói hùm hùm bên cạnh Khánh bật cười khinh khỉnh Đưa tay rót rượu rồi tự uống Không hề có ý kiên nể gì cả đang thấy thế thì khe khẽ thở dài Chuyện qua lâu như vậy rồi Cậu vẫn còn giữ trong lòng Vẫn ghét tớ tới vậy sao? Có một số người và một số chuyện Chỉ cần xảy ra một lần Là mất hết tình cảm Đàn vốn muốn tiếp cận Khánh Muốn đối lại tình xưa Với người bạn từng rất thân này Nhưng xem chừng như không được nữa Để nói chuyện Khánh còn chả buồn nói Thế là cô ta không nhiều lời nữa Trực tiếp áp sát Khánh Rồi bày ra dáng vẻ mờ ám Khánh một phần vì không tỉnh táo Một phần vì nghĩ cô ta sẽ không dám làm gì Nên chẳng né vội Nào ngờ dai sâu Đàn hùm lên môi Khánh Khánh lặng mất mấy giây Rồi vội vàng đầy đối phương ra Khánh còn chưa kịp tức giận Thì Đàn đã viện cớ đi khỏi Trước khi đi còn nháy mắt một cái Lúc này Đạt mới lù lù xuất hiện Rồi cũng thu dọn đồ đạc Bỏ về mất Anh chết sửng tại chỗ Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng giờ này anh không đủ tỉnh táo để nghĩ nhiều nữa Anh cứ ngồi bần thần nghĩ về Châu Giờ này trong đầu anh chỉ còn hình bóng của Châu Đang cứ xuất hiện là lại có chuyện Ít hôm sau, điện thoại của Châu bất ngờ nhận được hình ảnh của Đang gửi Lúc Châu mở tin nhắn ra xem Thì bất ngờ nhìn thấy Khánh và Đang Đang hồn nhau giữa một quán rượu nào đó Đang chỉ gửi hình ảnh chứ không nói Xem chừng để cho Châu tự mình suy diễn tự mình đau lòng nhưng mà đang không ngờ rằng kế hoạch của mình thất bại trong dự tính của đang Châu sẽ khóc lốc ở Mỹ rồi chủ động rời xa g chứ không phải bình tĩnh cho cánh xem như thế hôm đó Khánh đã bạc kệ mọi tớ mắng chửi đang một cách xối xả không những thế anh còn vuung tay lên cho cô ta một cái bạc tay cấm đang từ nay về sau không được tìm tới mình nữa đang ghi hận trong lòng Trực sẵn dưới công ty La La Farm đợi Châu đi làm về Sau đó ép Châu phải đi theo mình tới một con đường vắng Đây là lần đầu tiên hai chị em thẳng thường đối diện với nhau Hơn thế nữa, đây cũng là lần đầu Châu đứng lên vạn gắn Không kiên dạ gì đứa em họ xấu xã Là chị, chị đã cướp Khánh khỏi tôi Nếu không có chị, giờ tôi và Khánh đã là một đôi Nếu Khánh thực sự thích em thì đã không có tình cảm với chị dễ dàng như thế. Còn không phải là do chị quyến rũ Khánh sao? Con hồ lý tinh như chị lúc nào cũng bày ra dáng vẹ yếu đối, khi người khác thương hại. Vậy nên Khánh mới bị dụ dỗ. Bạn thân em cố chấp đến điên cuồn, bày đủ trò hãm hại chị. Tất cả là do em tự chuốt lấy. Đàn nghiến rằng, chỉ thẳng mặt cho rồi tuyên bố sẽ không để cho cô sống yên ổn. Lúc này chẳng còn vai vế chị em gì nữa cả, cứ như là kẻ thù. Đang ngồi lên xe muốn bỏ về, nhưng rồi trong một phút giây tức giận, quay đầu lại, chạy thẳng tới chỗ châu, rồi tông vào cô. Châu văn ra nằm bất động, máu mè chảy đầy cơ thể. Gây chuyện xong, đang chạy về như chưa có gì xảy ra. Hay chuyện, Khánh cùng với bà Kỳ tới bệnh viện, lúc này ông bà Ngọc ở bên ngoài phòng cấp cứu. Có người nói với Khánh rằng Châu đi với cô gái nào đó. Khánh dám chắc 90%, cô gái đó là Đan. Lúc bác sĩ trở ra, thông báo Châu không sao, thì ai nấy đều nhẹ nhõm. Nhưng tay trái của Châu bị gãy, bây giờ hồi phục cũng mất một thời gian dài. Là một chuyên viên thiết kế mà lại gãy tay. Khánh Ông bà Ngọc đều nhìn về phía ba Kỳ, lo sợ đến việc bà Kỳ sẽ cho Châu nghỉ việc. Nhưng bà Kỳ lại cứ bảo Để Châu bình phục, rồi tính tiếp. Thế là Châu tạm thời có kỳ nghĩ dài hạn. Sau khi tỉnh dậy, Châu vẫn còn chưa hoàng hồn. Một phần vì chưa chấp nhận được chuyện mình bị gãy tay. Một phần vì không thể tin, đang lại điên, tới độ tông xe vào mình như thế. Nhắc tôi đang, biết Châu gặp nạn, mà chớ hề đến hỏi tâm. Có ông ngạ đến thăm được một chút, rồi bạc vô âm tín. Điều đó khiến cho bà Ngọc càng thêm tức giận, quyết không nể tình anh em gì nữa mà tố cáo đàn với công an, muốn để pháp luật dạy dỗ đứa trẻ ngỗ nghịch này. Khánh cũng rất đồng tình với ông bà. Thế nhưng khi ông bà Ngọc sang nhà nói chuyện cho ra lẽ thì thấy bà Nga đang khóc nước nở thì mới biết đang đột nhiên mắc bệnh tâm lý, dạo gần đây cứ tự nhốt mình trong phòng không giao du với ai. Điều đó khiến cho bà Ngọc chần chừ Chỉ có Khánh vẫn nhất quyết đòi tố cáo đang Mãi tới khi chầu lát đầu, không muốn kiện nữa thì Khánh mới thôi. Nhắc tới đàn, không phải tự nhiên cô ta trở nên như thế. Chuyện là vài hôm trước, trong lúc đi tụ tập với bạn bè, cô ta bị một người đàn ông đánh ngất. Lúc tỉnh dậy đã thấy mình bị trói chặt, nằm giữa một nhà hoang, tối ôm. Gá điên cuồng giấy dùa, không thể thoát ra. Lúc người đàn ông kia lộ diện. Thì liền sốc nặng, đây là một trong những nhân viên của của công ty La La Farm bị cô ta cho thôi việc. Cô ta đã chèn ép người đàn ông đó. Hóa ra sau khi thôi việc, anh ta không tìm được công việc nào ổn định. Nhiều ngày tháng lông bông khiến gia đình thiếu tốn. Giờ đây anh ta muốn trả thù nên đã bắt cốc đan. Muốn hủy hoại cô ta như cái cách. Cô ta từng hủy hoại bản thân. Đối phương tài nhẫn dùng dao cắt trên mặt đan. Cũng may là có người đi ngang qua, phát hiện ra, đã hét lên rồi báo công an. Người đàn ông kia bỏ chạy, chưa kịp trả thù theo cách mình muốn, nhưng đàn đã bị rạch một đường trên mặt. Vết rạch đó tạo thành rảnh sâu, gương mặt cô ta trở nên rất đáng sợ. Đàn trở về không dám nói chuyện này với ai. Từ ngày hôm đó cứ nhốt mình trong phòng không dám ra ngoài, khiến cho bà Nga cực kỳ lo lắng. Bà Nga khóc lóc liên tục đổ lỗi cho nhà Châu. Nói Châu là người khiến con bé bị mắc bệnh tâm lý. Bạn thân Châu lại cảm thấy rất kỳ lạ. Dù không biết nhiều, nhưng cô cũng đủ biết tâm lý không phải chứng bệnh hình thành trong một ngày. Chắc chắn có chuyện gì đó đang mới phải tự nhốt mình trong phòng như vậy. Sau hàng tá chuyện đồng trời, bây giờ mỗi việc đang làm Châu đều rất nghi ngờ, hoàn toàn không có một chút niềm tin vào. Đứa em họ trời đánh đó. Thắc mắc, Châu quyết định sẽ tự mình sang thăm hỏi. Bà Nga thấy Châu sang thì đuổi như đuổi tà. Ông Nga phải mắng thì bà ta mới thôi dùng những lời lẽ khó nghe. Tuy vậy nhưng vẫn thái độ ra mặt. Đến trước cửa phòng đang, Châu thấy một cái tô và một cái chén. Vẫn còn dính dầu mè ở trước cửa. Xem chừng những ngày này, ông bà đều đưa cơm vào phòng cho đang, rồi đợi cô ta ăn xong. Để chén bát, ra ngoài là dọn dẹp. Châu không nghĩ nhiều, trực tiếp gõ cửa phòng Thì nghe tiếng đàn vọng ra Cậu đã nói đừng làm phiền con Là chị Thế bên trong, đang cảm thấy tức giận Những ngày này cô ta đều tự nhìn vào mặt mình trong gương Trên mạng tìm cách sơ cứu vết thương Rồi lén ra ngoài mua đồ dùng cần thiết Khi ông bà nhà không có nhà Rồi lại tự mình nằm trong phòng tuyệt vọng Vết thương vì không được chăm sóc cẩn thận Nên càng lúc càng sưng tấy Với tình trạng này Nếu đang còn cứ không chịu tới bệnh viện Thì sẽ để lại hậu quả nặng nề Nhưng cô ta không thể ra ngoài Một đứa con gái Vốn từng sở hữu một cương mặt ưa nhìn Giờ lại trông đáng sợ như thế Càng nghĩ Đan càng không cam tâm Tại sao cô ta phải gánh chịu những thứ này Tại sao Đan khẽ liếc trên giường mình Ở góc giường có một con dao sát nhọn Mà cô ta vẫn luôn giữ trong người Là một vật phòng thân Giờ xem ra đã tới lúc cần dụng tới nó Cửa phòng đột nhiên bật mở Tuy không thấy Đàn xuất hiện Nhưng cho biết con bé đang cố ý mời mình vào cháu còn chưa kịp lên tiếng Đàn đã tự mở lời trước Những ngày này Có phải chị sống rất vui vẻ không? Có chuyện gì xảy ra với em thế? Đầu tiên là xuất hiện Và cướp mất Khánh khỏi tôi Sau đó là khiến cuộc sống tôi xuống dốc không phanh. Giờ thì hay rồi, đến cả cái cuối cùng là gương mặt xinh đẹp của tôi, cũng không thể giữ nổi. Dứt lời, đang quay người lại cho Châu nhìn, trang kinh hồn bạc vía khi thấy vết sẹo đỏ vừa dài vừa sâu trên gương mặt của Châu. Nỗi tuyệt vọng đó đã khiến cho bàn tay đang nắm chặt con dao của đàn có nhiều quyết tâm hơn. Cho tới lúc này Châu mới nhìn thấy con dao sắc lệm trên tay Đan. Châu không nghĩ nhiều, lập tức muốn tiến tới, để chạy thoát thân, nhưng cửa đã bị khóa. Không để Châu kịp mở cửa, Đan đưa tay tấm lấy Châu. Châu theo quảng tính xoay người hất cánh tay ra, rồi tìm cách chạy thoát. Giờ cô đang bị gãy một bên tay. Căn bản không thể đò sức với đứa con gái kia. Còn Đan, bây giờ trong mắt cô ta chỉ có hận thù. Cô ta vừa chầm chập, áp sát tới Châu. Vừa nở nụ cười kỳ quái như kẻ điên Vừa đi cô ta vừa lầm bầm mấy chữ Tất cả là do chị Nếu đã không thể giải quyết vấn đề Tôi sẽ giải quyết kẻ đưa ra vấn đề Tiếng thét thất thành của Châu lọt ra bên ngoài Ông bà Nga nghe thấy lập tức chạy tới Nhận ra tiếng hét của Châu liền kinh hồn bạc vía Ông Nga ra sức phá cửa Còn bà Nga thì vẫn nghĩ con mình bị gì chứ chẳng hề lo lắng cho Châu Nhất quyết la hét ẩm ý Mắng chửi Châu mở cửa ra Phía bên trong Đàn đã bắt được Châu Đè cô xuống dưỡng Cả cơ thể của Đàn đè lên người Châu Châu bất lực một tay đợi lấy con dao Đang lâm le ở lồng ngực mình Được mắt sớm đã dàn dùa trên gương mặt Ở khoảng cách gần như thế Châu thấy được đôi mắt đỏ âu đầy hận thù của Đàn Thấy được vết sẹo dài trên gương mặt vốn xinh đẹp ấy Mắt cô sáng trở lại Để nhìn thấy cuộc đời đầy rẫy những dối trá, những hận thù như vậy sao? Tiếng bà Ngà la oai oái kinh động tới những nhà xung quanh. Ông bà Ngọc thất hiểu chạy qua, nghe tiếng con gái, la hét càng sợ hơn. Ông Ngọc, ông Ngà thì nhau phá cửa, cánh cửa chẳng thì nhúc nhích, tiếng hát bên trong càng lúc càng nhỏ. Bên trong con dao nhọn của Đan đã đâm một chút vào lồng ngực của Châu, cô đau đến trợn tròn mắt không đủ sức để hét. Mẫu Tần chạy ra từ vết đông, cô cảm nhận được rõ con dao đang sâu dần sâu dần. Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ ra đi, khi con dao ấy thực sự đâm xuống thì cô sẽ ra đi. Lúc này cô nhớ tới cha, tới mẹ và nhớ tới Khánh. Cửa phòng đột nhiên mở tôn. ngay lập tức có một người đàn ông lao tới, đẩy đàn sang một bên, con dao cũng theo đó mà văng ra. Hóa ra Anh thanh niên nhà hàng xóm nghe tiếng hét chạy qua giúp. Đúng là sức trai trẻ vẫn tốt hơn, sức của hai ông già. Bà Nga thấy con gái ngồi một góc, liền chạy tới muốn ôm con. Nhưng rồi khi đang ngưỡng đầu lên, bà vội vàng lùi lại mấy bước. Đằng sau bộ tóc rủ rưỡi đó là một gương mặt có vết sẹo rất đáng sợ. Đàn vốn muốn tìm vòng tay mẹ để thay chút ai ngủi. Nhưng chính ánh mắt kinh hãi của bà Nga lại làm cho cô sừng sốt. Đang nhìn sang cha mình, người từ lúc mở cửa phòng cho tới bây giờ vẫn chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Ánh mắt vô hồn của ông Ngà trực tiếp đẩy Đang vào hố sâu tuyệt vọng. Ánh mắt đó suốt đời Đang không thể nào quên. Lần này ông bà Ngọc không cách nào tha thứ cho cô cháu gái của mình được nữa. Khánh Hải Tiền cũng rất tức, lập tức chuẩn bị giấy tờ hồ sơ để kiện Đang. Đang từ sau ngày hôm đó lập tức trở thành kẻ vô hồn. Cô ta bị chính ánh nhìn của cha mẹ làm cho thành ra như thế. Sự thất vọng của cha mẹ biến thành nỗi tuyệt vọng lớn nhất cuộc đời cô ta. Bà Nga nghe tin con gái bị kiện thì chạy tới phòng bệnh của Châu chửi hết từ người này tới người khác. Một lúc sau mới bất lực quỳ xuống cầu xin họ hãy tha thứ. Lúc này bà ta năn nỉ hãy nói đỡ. Ông Nga mới bình lặng để nói một câu. Đứa con gái này là do chúng tôi không dạy dỗ tự tế, xin anh chị hay để xã hội dạy dỗ nó giúp tôi. Sau cùng thì đang phải chịu án tù 3 năm, phải trả cái giá cho mọi tội lỗi gây ra. Khi ấy đang chỉ mới 24 tuổi. Trong phiên tòa cuối cùng, Châu bất chấp sức khỏe của mình mà tới dự. Lúc bản án được thi hành, đang bị giãy đi, Châu đã kịp tới nói chuyện với con bé. Vết sẹo dài trên mặt đã được xử lý cẩn thận, nhưng vết sẹo đó sẽ mãi mãi đi theo đàn đến suốt cuộc đời không vay. Em mãi đuổi theo thứ bản thân mình muốn, lại quên giữ lấy những gì mình đang có. Đàn khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt trồng suốt, lăn dại bên má. Một nhà ba người ngồi trong phòng bình, muốn nói gì đó. Lúc hai ông bà chuẩn bị mở lời, thì Châu lại nắm lấy tay ba mẹ. Thích tha. Ba, mẹ, con biết hai người lo cho con gái, nhưng mà con nghĩ tới lúc con phải biết tự lo cho bản thân. Con sẽ tới với Khánh. Cho dù ba mẹ có cấm cản con, con vẫn sẽ về bên Khánh, đây là quyết định của con. Vậy nên dù phía trước là hạnh phúc hay bão, chờ đợi thì con vẫn sẽ nhận lấy. Con không thể làm đứa trẻ Mãi mãi ở trong vòng tay của cha mẹ Con gái của bà Đã đủ lòng đủ cánh Đã tới lúc phải tự bay thôi Ba, mẹ bà ba Ngọc nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của con gái Mắt rơm rớm lệ nhòa Con phải luôn nhớ Ba mẹ luôn yêu con Cứ quay đầu lại Ba mẹ luôn ở phía sau che chở cho con Cho xúc động Ngã vào lòng ba mẹ Một nhà ba người vẫn luôn hạnh phúc như thế ngay ngày hôm đó Chính là ngày Khánh sẽ không bao giờ quên Khi mà Châu lại chủ động tỏ tình với anh Lúc cô xấu hổ nói lời yêu mà cô đỏ như gất Trông rất dễ thương Câu chuyện Khánh yêu Châu Và Châu cũng yêu Khánh Là sự thật Lúc đó Khánh đã bật khóc như một đứa trẻ Châu chưa chuẩn bị cho tình huống này Nên không biết phải làm sao Rồi đột ngột Khánh ôm chậm lấy Châu, gục xuống vai cô, thàm làm, hít lấy mùi hương mà mình luôn yêu thích nhất. Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Em sẽ không phụ lòng chị. Em nhất định sẽ không phụ lòng chị. Hai người chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Nhờ có Khánh và cha mẹ, cánh tay của Châu dần hồi phục trở lại. Ít lâu sau đã có thể đi làm. Vốn dĩ, kính sợ bà Kỳ. Nay thành người yêu của Khánh, Châu lại càng sợ hơn. Hiểu rõ tâm tư của Châu, bà Kỳ đã gọi Châu tới phòng của mình, lúc đó còn có Khánh ở đó. Bà Kỳ lắng lặng nắm lấy tay Châu, đặt vào bàn tay của Khánh, khiếm khi trề mùi, nở nụ cười hạnh phúc như thế. Mẹ cố gắng bao nhiêu năm, cũng chỉ mong có một gia đình nhỏ như người khác. Hai đứa hãy cố gắng chở che cho nhau. Từ nay về sau mẹ có thể yên tâm Sống cuộc đời của mẹ Châu và Khánh hẹn hò thêm 2 năm Thì chính thức về chung một nhà Sau khi kết hôn Hai người lại vùi đầu vào công việc như trước đó Về phía gia đình Đan Sau từng ấy thời gian tĩnh lặng Bà Ngà cuối cùng cũng nghỉ tông Tìm tới nhà Châu nói một lời xin lỗi Nhận ra bà Ngà tiều tuệ đi trong thấy Ông bà Ngọc hết sức cảm thương Riêng ông Ngà từ sau khi con gái đi tù thì vẫn luôn ngồi trước tượng Phật để đọc kinh Thầm mong cho con gái bình an Cũng coi như đó là cách để chuộc lỗi Ông vẫn luôn thương yêu đứa con gái của mình Nhưng có lẽ ông đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha Khi không dạy dỗ con một cách tự tế Trong khoảng thời gian qua, chậu có đến thăm Đan vài lần Đan đã không còn gián vẽ ngủ nghịch như xưa Vét sẹo trên mặt đan đã hình thành Lúc đó Thấy những cưới trên tay chầu và Khánh Đang ngầm hiểu ra điều gì Vậy nên Từ đầu chí cuối Khánh chưa bao giờ đặt đan vào trong mắt Hai vợ chồng rời khỏi nhà tù Lúc ấy sắc trời Đã ngã một màu rất em Hai bàn tay đang chặt vào nhau Cho nhìn chồng mình Rồi cất tiếng Anh đừng nhỏ nhanh như thế Đàn đã phải trả giá cho những gì mình làm rồi Khánh yêu chiều đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xoa trên mặt vợ Ánh mắt vẫn đông đầy yêu thương Đó là lựa chọn của mỗi người Anh không cách nào quên đi những gì đang đã làm Nhưng giờ anh chỉ muốn quan tâm tới em Những người không đáng Anh sẽ không nghĩ tới Vợ à Hay là bây giờ chúng ta sang chị Hoa chơi đi Châu gật đầu Hai vợ chồng Nhanh chóng đi tới tìm Hoa Vừa xuống xe Cả hai đã nghe thấy tiếng cười của chị Hoa Chị Hoa cười trước hai người Giờ bụng đã vượt mặt Đứa còn 8 tuổi của chị Đang cùng với ba dượng phụ mẹ làm việc Trông thấy một nhà ba người hạnh phúc thì Châu vui lây Đó xem như là sự bù đắp cho chị Với khoảng thời gian chị chịu đựng Ông chồng cờ bạc dạo trước Lần này chị Hoa đột nhiên Nắm lấy tay chầu rồi thủ thỉ Mày đừng có đẻ nhé Nhìn chị mà rút ra bài hộp đi ấy Chị nói như vậy thì chết em mất Khánh dậy nảy lên Lúc cô ngẩn đầu lên Thì bắt gặp ánh mắt sườn sốt của chị Hoa Chị lắp bắp Nói không thành tiếng Đừng nói với chị Vừa nhắc thì nó đã tới nhé Hôm đó trở về Châu bắt đầu nôn mửa không thôi, buộc phải tới bệnh viện để khám. Bác sĩ bảo Châu đã có thai hơn 2 tháng, Khánh lập tức nhảy cận đêm. Lúc dẫn Châu tới tiệm hoa tươi, chồng chị Hoa đã thì thầm với Khánh sự thật khiến Khánh tái mét mặt. Chú mày đã sẵn sàng để chạy đi mua xoài mua lúc 3 giờ sáng chưa? Lúc đó, đừng hỏi Khánh ruông như thế nào, hành trình ông bố biểm sửa của Khánh.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 Một ngày cuối năm thật vui vẻ